Phách thiên lôi thần Tiêu tiềm Chương 8 Diêm ngũ tao ngộ dưới 2 năm trước Cờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz hương 8 Diêm ngũ tao ngộ dưới Tửu cũng không uống Diêm ngũ cầm lấy ấm hoàn Hướng về gian phòng Bước nhanh mà đi Hắn muốn thử một chút Có thể hay không dựa vào ấm hoàn Năng lượng khổng lồ Xung kích một hồi có thể liền có thể khôi phục thực lực của chính mình. Phải lúc trước hắn nhưng là bốn hoàn chân thân chân nhân. Điền Tiểu Nhiên lập tức theo sau, hắn nói: "Sư phụ, sư phụ, ngươi làm sao?" Lôi Tinh ngồi nói: "Tiểu Nhiên, đừng động sư phụ của ngươi, để một mình hắn yên tĩnh một chút." Điền Tiểu Nhiên đi vài bước, nghe vậy dừng lại, nghi hoặc: "Sư phụ làm sao?" Lôi Tinh Phong Như quả không có gì bất ngờ xảy ra Sư phụ của ngươi rất có thể khôi phục lại bốn hoàn chân thân Ha <cười> ha Thứ luôn ấm chân nhân Khi đó Ngươi liền hãnh diện Điện tiểu niên, sư thúc Ngươi là nói sư phụ còn có thể khôi phục Lôi tinh phong gật đầu Nên có 5 phần chắc chắn Còn có 5 phần liền muốn xem vận khí Nếu như số may Rất có thể sẽ khôi phục Ấn hoàn bởi vì chân quân ngưng tụ Vì lẽ đó là không có thuộc tính Bất kỳ người tu luyện nào đều có thể dùng Thế nhưng thấp hơn 6 hoàn người Tốt nhất đừng dùng Bởi vì rất khó khống chế Không làm được sẽ chết người Thế nhưng Ấn hoàn có cách đặc điểm Nếu như dùng để khôi phục thương thí Hiệu quả vẫn là rất tốt Đương nhiên phải có đặc biệt kỹ xảo Mà riêng ngũ thì có loại kỹ xảo này Điện tiểu niên bồi tiếp lôi tinh phong uống rượu Lôi tinh phong hỏi rượu này vì không sai Hắn sở dĩ nói không sai Bởi vì rượu này vì cùng kiếp trước rượu vàng rất giống liền cho hắn một loại hoài niệm vị Điện tiểu niên hàm hậu cười một tiếng Nói đây là ta sản xuất rượu lâu năm Thả có 6 năm Nếu là sư thúc muốn Ta chỗ này còn có mấy cách bình Đều đưa cho sư thúc Lôi tinh phong không có từ chối Nói được Kỳ thực hắn cũng sẽ cất rượu Không chỉ sẽ những rượu vàng Hắn còn có thể những rượu trái cây Chỉ là hắn căn bản cũng không có thời gian làm những thứ này Dầu bảo thứ tôn rất mỹ vị Lôi tinh phong vừa ăn Một bên nhàn xả Nói Tiểu niên Ngươi tại sao không có nhiều thu một ít người hầu Điện tiểu niên cười khổ Người ở đây ít Đại gia đều là hương thân Thật không tiện tìm người làm người hầu Ta có tay có chân Nuôi sống sư phụ không có vấn đề Thêm vào có chút tiểu thương đến Sẽ cho một ít ăn hoa hồng Vậy liền coi là sống rất khá. Ta không có bái sư trước. Đánh ngư liền vẻn vẻn đủ ăn mà thôi. Hiện tại không lo ăn uống. Ta đã rất vui vẻ. Đây chính là một ngư dân. Tâm thái vẫn là một ngư dân. Không chút nào trở thành người tu luyện giác ngộ. Hắn nghĩ tới vẫn là làm sao lấp đầy bụng. Mà không phải tiến một bước tu luyện. Lôi tinh phong đều có chút kỳ quái Cái tên này tư chất rất bình thường Mười mấy năm liền cho hắn tu luyện tới vạn luân sư Có thể lòng này đại là nguyên nhân Lôi tinh phong nói Tiểu niên, ngươi là người tu luyện Cùng người bình thường theo đuổi không sống Muốn tiến thêm một bước mới đúng đấy Điện tiểu niên cười Tu luyện, ta rất nỗ lực thật sự chỉ cần ta có thời gian liền sẽ cố gắng tu luyện liền ngay cả sư phụ đều nói sự tiến bộ của ta cực nhanh so với những kia tư chất người tốt tu luyện đều nhanh lôi tinh phong theo dõi hắn xem vài lần nói ngươi là thuộc tính nước chứ Điền tiểu niên gật đầu hầm ta là thuộc tính nước người tu luyện lôi tinh phong cười Vậy thì chẳng trách Tại Vạn Hồ Châu Tu luyện thuộc tính nước người Rất chiếm tiện nghi Nhanh lên một chút cũng có thể lý giải Nơi này chính là một nước thế giới Nếu như là thuộc tính nước người tu luyện Xác thực có thể so với những khác thuộc tính thân thiết Lôi tinh phong lại Người từ nhỏ nên kỹ năng bơi vô cùng tốt đi Điện tiểu miên cười Đúng đúng Ta kỹ năng bơi tại vùng này thật sự thôi số 1 số 2 Đây chính là cách gọi là như cá gặp nước Cái gì đều là thích hợp Tốc độ tu luyện thì sẽ không kém Dù cho điện tiểu niên tư chất tương đối kém Chừng 10 năm Hắn cũng tu đến vạn luân sư Dựa theo lôi tinh phong phỏng chừng Nếu là có đầy đủ luân hoàn Luân ấm hoàn cùng ấm hoàn Cái tên này cũng có thể mạnh mẽ thăng cấp đến 6 hoàn chân nhân Liện xem riêng ngũ có hay không nhiều như vậy tài nguyên Còn có chính là hắn có nguyện ý hay không bồi dưỡng hắn Uống một hớp rượu, bắc một dầu bảo tôm, lôi tinh phong chính mình cũng cảm thấy buồn cười Thao lòng này làm gì Chỉ cần riêng ngũ có thể khôi phục còn sợ điện tiểu niên không có tiến bộ sao Lôi tinh phong nói Ngươi chỉ có một người Điện Đúng đấy Lúc còn trẻ không tiền Không thảo lên người vợ Sau đó liền bắt đầu tu luyện Càng là không có thời gian Chờ sau này hãy nói đi Lôi tinh phong khẽ mỉm cười Chỉ cần bắt đầu tu luyện Liền không lớn sẽ chọn kết hôn Người tu luyện ánh mắt và thực lực Rất khó lại đi tìm một người bình thường Đương nhiên Đến tu luyện tới trình độ nào đó Bắt đầu trì trẻ không tiến thời điểm Khi đó liền sẽ suy xét đời ghế tiếp Tìm ba Năm cô gái Cũng là rất bình thường Diêm ngũ vào phòng sau Vẫn không có tin tức Mãi cho đến ngày thứ hai Hắn mới đi ra khỏi phòng Lôi Tinh Phong hỏi Ngũ Ca làm sao? Diêm Ngũ nói Có hy vọng Ta hiện đang khôi phục đến mật luân sư thực lực Ha <cười> ha Muốn không bao lâu Ta liền có thể khôi phục đến một khâu chân thân Quan trọng nhất chính là Ta có thể mở ra luân tàng không gian ai Nếu như lúc trước có thể mở ra luân tàng không gian Ta ít nhất sẽ không chật vật như vậy. Nguyên bản lòm khỏm e. to đã thẳng tắp. Vô thần hai mắt cũng lập lòm e. ánh sáng trong suốt. Lôi tinh phong biết. Diêm ngũ đã không phải người bình thường. Điện tiểu niên gích động. Sư phụ, ngươi khôi phục. Diêm ngũ. Lại có thêm một quán thời gian. Ta liền có thể khôi phục. Ha <cười> ha. Tiểu niên. Chờ sư phụ khôi phục thực lực Hãy cùng sư phụ đi thôi Điện tiểu niên gật đầu Được sư phụ ta đi với ngươi Lôi tinh phong nói Nếu không có vấn đề gì Ngũ ca Ta còn có việc Đi trước Đúng Cho ta làm một cái thuyền nhỏ đến Hắn lấy ra mấy cái kim hoàn đưa cho điện tiểu niên Riêng ngũ hành lễ A phòng Đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó hướng dụng đến địa phương của ta. Chỉ để ý chuyện tin đến. Lôi tinh phong cười, không thành vấn đề. Nếu như có chuyện xin ngươi hỗ trợ, ta nhất định tìm đến. Điện tiểu niên chối từ không cần kim hoàn. Ta chỗ này có thuyền, đưa cho sư thúc. Lôi tinh phong, để ngươi cầm, ngươi liền cầm. Diêm ngũ tiểu niên cầm kim hoàn cái kia thuyền nhỏ cho ngươi sư thúc Đó là một cái tốt nhất thuyền nhỏ Điện tiểu niên đáp ứng một tiếng Lôi tinh phong lúc này mới cùng diêm ngũ trao đổi từng người ở lại địa chỉ Cáo từ rời đi Lôi tinh phong hoa thuyền nhỏ Tiếp tục con đường đó Rất nhanh sẽ thâm nhập trong hồ Vạn hồ châu khu vực biên giới Tất cả đều là hồ nước khổng lồ Trong hồ cũng không hoàn toàn là hồ nước Mà là có vô số bãi bùn Có vô số tiểu đảo Có vô số cây lao sẩy Ở bên trong hoạt động Rất dễ dàng liền lạc lối trong đó Liên tục tam ngày Lôi tinh phong không có nhìn thấy một người Trong thiên địa Chỉ có hồ nước sập sờn ào ào thanh Còn có các loại nước cầm tiếng kêu to Bay đến không trùng Xoay quanh một vòng lớn Lôi tinh phong sát đỉnh Nơi này chính là một mảnh hết sức hoang vu mặt hồ Không có bất kỳ người nào tung tích Ở đây mở ra thiên tinh Là Uy không vinh Mơ Cơm Mơ Sơn Chỗ tốt nhất Hẳn là sẽ không kinh động bất luận người nào. Coi như như vậy, hắn cũng quyết định đến trong hồ nước đi mở ra trứng đá. Lần kia trứng đá gần sóng. Thực sự quá kinh người. Hắn không thể không phòng. Lôi tinh phong cảm giác mình lại như là làm tặng như thế. Cẩn thận từng ly từng tí một, rất sợ người khác phát hiện. Dầm một tiếng, lôi tinh phong nhảy xuống nước. Hướng về dưới nước lẻn đi Nơi này hồ nước không có một tia ô nhiễm Nước trong suốt cực điểm Đáy hồ càng là rong bộc phát Vô số bầy cá qua lại du đắng Từ đáy hồ hướng lên trên xem Lam oanh oanh một mảnh Đáy hồ tầm mắt đều rất tốt Phải đây chính là chừng 10 thước thâm địa phương Lôi tinh phong bánh xe phụ tảng không gian lấy ra một trứng đá Vẫn không có chờ hắn xử lý liền nhìn thấy trứng đá bắt đầu hóa tan Từng tầng từng tầng tan ra Dùng tay thoáng xoa một cái Trứng đá rất nhanh sẽ tiểu một vòng Lôi tinh phong đại hỷ Lại cũng không nghĩ ra này trứng đá dĩ nhiên không thể thấy nước Cũng chính là chốt lát công phu Một cơn chấn động truyền ra Cấp tốc bị hồ nước hấp thu Cái kia gần sóng vẹn vẹn truyền ra xa mấy mét liền biến mất không còn tăm hơi Lôi tinh phong triệt để yên tâm Hắn nhìn thấy một ngón tay thô tinh thể Hình lục rác Hai con nhọn hoàn chỉnh tinh thể Trung gian có một sợi bạ Hắn biết vậy thì là ngân chất lỏng Bị phong tải tinh thể bên trong ngân chất lỏng Này một đường ngân chất lỏng số lượng cực nhỏ nhưng có thể để một cẩu hoàn chân thân chân nhân thăng cấp đến chân quân nắm tăng lên 4 10. Cấp tốc đem thiên tinh thu vào luôn tàng không gian. Lôi Tinh Phong lại lấy ra một chứng đá. Đây là hiện ra ánh vàng chứng đá. Hắn muốn kiểm nghiệm một hồi. Có phải là cũng nắm giữ tinh thể. Cái chứng đá này hóa tan càng nhanh hơn. Thoáng ở bên trong nước lay động, cái kia trứng đá như bùn làm, nhanh chóng hóa tan. Lại là một cơn chấn động, lần này chuyển ra xa hơn một chút, thế nhưng cũng không vượt qua xa 10 mét. Lại là một cái tinh thể xuất hiện, tương tự là tiêu chuẩn hình lục sắc chỗ thể. Tinh thể bên trong quả nhiên là một đường kim tuyến, kim chất lòng. Lôi tinh phong có tin mừng nhích miệng liền cười Dầm liền cướp một cây nước Vội vàng thu hồi thánh tinh Nhanh chóng nổi lên mặt nước Miệng lớn thở hồn hền Hắn hưng phấn không biết nên làm thế nào cho phải Không nhìn được đá nghĩ khua tay múa chân một phen Có thể tăng cường thăng cấp chân quân 6 phần 10 tỷ lệ thành công Còn có cái gì so với cái này càng thêm quý giá Thật vất vả bình tĩnh lại. Lôi tinh phong lần thứ hai lặn xuống nước. Một hơi liền chóc xa hơn nửa ngày tinh cùng thánh tinh. Hắn biết chính mình thăng cấp đến chân quân. Đã không có nghi vấn gì. Chỉ cần đạt đến cửa hoàn chân thân. Là có thể vững vàng thăng cấp đến chân quân cảnh giới. Lôi tinh phong đột nhiên rõ ràng. Chính mình có ưu thế cử lớn. Không phải là mình kinh người tiềm chất Cũng không phải là mình nỗ lực tu luyện Mà là ánh mắt của chính mình Có thể nhìn thấy được người khác không chiếm được tài nguyên Hắn biết Thăng cấp đến chân quân Cái gì tư chất cùng tu luyện Đều không trọng yếu Trọng yếu chính là lượng lớn tài nguyên Có hắn hiện tại ánh mắt Có thể được người khác không chiếm được tài nguyên Đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Thiên tinh cùng thánh tinh. Như thế cũng không thể lấy ra. Lôi tinh phong rõ ràng. Chỉ cần mình lấy ra như thế. Hắn liền thành chúng thì chi. Trừ phi hắn thăng cấp đến chân quân. Người khác mới không dám nhằm vào hắn. Trái lại cũng bởi vì nắm giữ thiên tinh cùng thánh tinh. Sẽ đoạt được lượng lớn giao thiệp cùng tài nguyên. Đồ chơi này so với ấm hoàn đáng giá nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Thiên tinh thánh tinh vô giá. Nên nghĩ biện pháp nỗ lực thăng cấp.